sáu của cuốn tiểu thuyết phải lấy người như anh, tác giả Trần Thu Trang. Vừa lúc đó, một thiên nắng yếu ớt lọt qua cửa kính chiếu thẳng vào chiếc giường hẹp trong khoang tàu. Trong hệ thống loa, người phát thanh viên nói ngọng đang lải nhải một cái thiên ga miền trung lạ lẫm. Bất chấp chiếc biển cấm, Thành dựng xe trên hè phố Thất thểu đi vào trong ngõ Thêm một buổi sáng tìm kiếm không kết quả Còn niềm hy vọng thì cứ như thế vơi dần Con mèo nằm buồn thiêu trước cửa Cái đôi đập chậm chậm theo nhịp chán nản Thấy chàng nó cũng chẳng buồn nhúc nhích đứng lên Ông Túc đau lai hoay giang cơm trong bếp Chiếc chảo nông cập cảnh trên kiềng bếp ga quá khổ Đôi đũa dài liều nghèo đến là phụt anh bước lại nhìn đăm đăm vào chiếc chảo một lát rồi cất giọng mệt mỏi vẫn không có tin tức gì bố ạ ông già lách khỏi gian bếp chẳng nói chẳng rằng sắp xếp bàn âm mâm bát hai chiếc bát con hai đôi đũa buồn thiu ngay cả tờ lịch trên tường cũng không còn giống màu xanh mà trở nên xám xịt sinh khí trong ngôi nhà này dường như đã theo chân con bé biến đi mất rồi bữa cơm chỉ có hai người đàn ông và một chảo cơm rang trứng con mèo cũng không buồn im im nó cứ mở to mắt nhìn ngơ ngác rồi lại cất lên những tiếng meo meo não lòng bà nhã bước vào đêm theo làn gió hút Chiếc áo da màu huyết dụ Cũng trở lên bồng tím Vì ánh sáng lờ mờ Mà mùa đông lùi biến dọa qua những ô cửa nhỏ Sao mà anh uống tối om thế Bà lên đi đi chứ Miệng nói Tay ba lần công tắc Ánh đèn trắng nhợt nhạt phủ lấy cả ba người Thanh ngước lên Mẹ và cha đều ở đây Nhưng chẳng không có một gia đình Lặng lẽ nhài triệu trạo trộn qua bữa trang ly ấm pha trà. Cái gì mà xít xiếp, ở bên kia có z như không buốt thế này. Cơm nước kiểu gì mà có mỗi tí hành tí trứng thế, sao không gọi hàng cơm bình dân đầu ngõ thêm mấy miếng chả với bát canh. Ơ cái con mèo này hay nhỉ, ai cho mày ăn mà mày xá lạ. Chẳng ai hưởng ứng những câu xì xoa của bà nhã. Con mèo sau khi bị từ chối cũng lặng lẽ bỏ đi. Không khí trong nhà cứ quánh lại Và tiếng chuông điện thoại vang lên Làm cho cái khối đắc quánh ấy vỡ hòa ra Alo Thanh nhào đến vù lấy máy Vâng đúng rồi ạ Vâng đúng Vâng màu hồng hòa mà xám Cảm ơn anh Tắt chiếc máy Chạy nhìn hai người còn lại Bằng con mắt trứng rỗng Giọng tắc nghẽn Tìm được xe ở bãi sông Hồng người đàn ông đội mũ bảo hộ cấp cặp ý trường là người coi thầu gõ đất bám trên yếm chiếc xe trên miệng công nhân báo là xe máy tôi còn không tin nghĩ là phao giao thông hỏng gạt vào bờ cũng may nước cạn nên buộc dây vào kéo một lúc là lên không phải huy động sức thành chết lặng nhìn sự dây thường lồng thầm ở tay lái trên đó có một sợi dây dù mà đất phủ xa đã biến màu xanh nguyên thủy của nó thành một thứ màu chết chóc hẳn là nàng đã lồng bàn tay đầy gân xanh vào nó như một mối ràng buộc cuối cùng chàng hít sâu và dần cơn đau ở ngực lại dõi mắt về phía hạ nguồn dòng nước đục lờ tưởng như bình yên kia có lẽ đã cuốn đám mây sáng của chàng xa phía biển mất rồi hiu xuống im lìm mặt sông một buổi chiều đông tê lương thành vấn đứng như trời trồng giữa bờ kè ngổn ngang lầm lấp gió bà nhã một ngào chiêm với bảo thuốc lá ngoài nói gì đó cảm ơn đội thi công kè ông túc thì khoanh tay ngó nghiêng bên cạnh không có cử chỉ nào bày tỏ rằng ông quan tâm đến sự việc tiếng chuông cũ một cái ngân ngâm im bên thanh. Xong rồi, về thôi con. Mẹ để con đừng đi thêm lúc nữa. Có gì mà đừng nữa con ơi, nó. Thành quay lại, trận nhan rầm thuyết giảng phân tích mà chàng đã quá rõ của bà nhã. Chàng nói nhanh và tránh nhìn vào mặt mẹ. Thôi, mẹ cứ về trước đi kẻo dựng thọ chờ. Thế còn việc, để con gọi taxi cho mẹ. Sao con cứ chặt ngang lời mẹ thế à Con xin lỗi mẹ Con có biết là Thôi cô về đi Ông túc nãy giờ giữ vẻ bằng quang Bỗng lên tiếng Giọng nghiêm nghị chưa từng thấy Lát nữa tôi chở con về Anh vẫn còn biết lo cho thằng bé hay sao Tôi tưởng anh chỉ biết cắm đầu vào mấy cái xe Mấy hôm nay trong khi tôi chạy đôn chạy đáo Thì anh ở nhà bình chân như vậy Đây không phải là lúc cô dở cái trò ăn nói xảo quyệt ra nhập nhềm trắng đen đâu Tôi chưa hỏi đến chuyện hôm nọ cô với con Nhu làm gì đấy Lời của ông Túc Làm người đàn bà hung hăng bỗng như nhuỗn ra Bà quay người đi thẳng Những bước chân bực bội dần lên đám đá hộc khấp khỉnh. Thanh nhìn theo bùng tiếng thở dài Vừa rồi bố bà mẹ với cô Nhu làm sao Không có gì, mấy chuyện nhố nhăng thôi Đứng dẹp vào đây con, đất là lở một cái bố không kéo mai lên được đâu. Thành lùi vào phần kè đá, chàng nhìn về bình tĩnh như không của ông bố và thấy cơn đau ở ngực dịu đi một phần. Ông không an ủi, không nói những lời đầy đạo lý có trước có sau vẹn tròn sao rỗng. Ông chỉ lót cho chàng bằng cái cách riêng hơi lạ lùng của mình ta Và nhìn vào gương mặt thẫn thờ của ông lúc này chẳng biết là ông thương yêu Thái Vân cũng như yêu thương chàng vậy Mình về kéo tôi bố nhé Ừ, thằng coi ở nhà chắc đói meo rồi Đưa chìa khóa đây tao đi cho nhanh Chiếc Vespa lập dọc chạy trên con đường dọc bãi sông thành gục mặt vào bờ vai gầy gò của cha